Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Si Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Phi Đạo Song Vân. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lý phá sắm của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Bống ngoài cửa tiểu điếm lúc này, vang lên tiếng là hét của dân làng. Thỉnh thoảng có một vài tiếng ngựa hí, hòa lẫn với tiếng ồn nào của dân chúng vang động cả một góc trời. Nguyên Lý Hàng Nga giật mình, vội tung người, vụt ra khỏi tiểu điếm, biến mất trong bóng tối. Lý Thanh Hùng bội nắm tay tiểu bảo, buộc chạy theo nàng ra bên ngoài. Vừa ra khỏi tiểu điếm chưa một trường, Lý Thanh Hùng đã thấy trước mặt hiện ra một đám người lố nhố bao quanh một con ngựa đang nhảy tung tăng. Nguyễn Lý Hằng Nga bước vào giữa, đang định ra tay hạ sát con ngựa, bóng từ trong đám dân, bước ra một gã trùng niên mặt mải hung ác, mặc bộ đồ xa cọp, bước đến trước mặt nạ hết. Nhà đầu, bàn đấy có phải là ngươi, dùng đội công đả thương con ngựa? Nguyễn Lý Hằng Nga biết người này không phải là người nhân nghĩa nên lạnh lùng nói, nói vậy ngươi là chủ nhân của con ngựa này. Tại sao ngươi lại nuôi một con vật điên khủng mà thả ra, làm hại dân làng? Nếu muốn toàn mạng, đem nó về nhốt lại. Bằng không, ta sẽ ra tay hạ sát nó cho mà xem Người trung niên căm tức, đôi mắt lóe hàn quang Như nguyên Lý Hàng Nga một cái Nhà đầu ngươi đừng phách lối Ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Nên đây không phải để cho người lạ mặt nào lộng hành Trong lúc buồn cho thế sự Ta thả nó ra để làm cho giải trí Thế giấc làng nhất loạt Không một ai dám mở môi phản nạn Vậy bảo hôm nay, ngươi có mắt như không Nên mới động đến báo vật của thiên cang này nguyên Lý hằng Nga lạnh lùng nói Té rằng ngươi là cang thiên nhất hạc sao Im miệng lại, Căng Thiên Nhất Hạc là sư phụ của ta. Nguyễn Lý Hằng Nga lại nói, nói như vậy, người là tài sai đắc lực của Căng Thiên Nhất Hạc. coi người hung hạc như vậy, thì đến Căng Thiên Nhất Hạc biết tả sao cho được đây. Dân làng được nghe mấy lời này, thích thú vô cùng, cười vang một góc, làm cho người trung niên thẹn đỏ mặt nạt. Im miệng lại, ta hạ sai hết các người bây giờ. Dân làng không ai dám cười nữa, lặng thinh đưa mắt nhìn giáo rác. Người trung niên nhìn vào mặt Nguyễn Lý Hằng Nga muốn nảy lửa nói: "Nhà đầu, hôm nay ta phải trị ngươi làm gương cho những kẻ khác." Hắn ta liền đánh ra một trường, gió lộng ảo ảo Tiểu Bảo không nhìn được, bất chấp đến Lý Thanh Hồng cho phép hay không, tung mình nhảy đến trước mặt Nguyễn Lý Hằng Nga. "Lục cô cô, để ta sửa tính tên này mới được." Người trung niên vừa đánh ra, bỗng tây xuất hiện một tên nhóc mới 10 tuổi, hắn không đỡ ra tay, nên bộ thu trưởng lại đứng nhìn. Nhưng khi nghe Tiểu Bảo oang oang nhục mạ, hắn không nhìn được nữa. Lập tức bung trường đánh thẳng vào đầu tiểu bảo. Tiều bảo thấy trường thấy đánh tới quá ác, vội tránh mình sang một bên. Thân hình nhỏ bé cứ lộn đà ra sau lưng. Vùng tay đánh tới một nhát vào lưng người trung niên. bốp một tiếng vang lên chát chúa, nhát đánh của tiểu bảo đập vào. tiểu bảo phải thấp bé đánh không tới chỗ yếu huyệt của đối thủ. Hơn nữa sức của nó chẳng có bao nhiêu, nên người trung niên chỉ chạy trọng mấy cái rồi lấy lại thăng bằng ngay đức đến sôi máu, người trung niên vung đôi trường đánh ra, bao vây tiểu bảo vào giữa, cố hạ thủ để báo thủ. Nếu lấy công lực mà so thì nội công của tiểu bảo không thua người trung niên bao nhiêu. Còn nếu so về võ học thì người trung niên chỉ bằng một phần ba của tiểu bảo, nên chỉ thấy nó lách mình một cái, đã thoát khỏi vòng bay trường lực kia. Đồng thời dùng phi thân phật niệm, lộn theo gió, miệng cười ha ha, tỏ vẻ đắc ý. Dân làng trông thấy vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay vàng dậy không ngớt. Bỗng nghe thấy tiểu bào cử động. Tức thì một tiếng kêu thảm thiết vàng lên, thân nghìn người trung niên vàng ra mấy trường, rơi xuống đất mà chào huyết diễm ra bỏ mạng. Tiểu bào cười hì hì, chắp tay hướng về phía nguyện Lý Hằng Nga nói, Lục Cô Cô, cháu đã trị xong tới này rồi. nguyên Lý Hằng Nga thấy tiểu bào còn nhỏ mà võ công quá cao cường như vậy, thì lòng không phục vô cùng. Nàng cho rằng đứa nhỏ sau này ắt sẽ là một tay đẻ nhất thiên hạ, nên vui vẻ trả lễ. Cổ cổ không phục tài nghệ của cháu, mong cháu sớm thành đầy nhất anh hùng trong thiên hạ. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng từ xa tiếng báo ngựa phi đến. Dân làng thất kinh quay lại xem, rồi chạy toán loạn. Có người sợ quyến quáng không chạy được mà la lớn. Chết rồi, thằng tin nhất hạc đến rồi. Chẳng bao lâu sau đoàn người đã phi ngựa đến trước mặt bọn Lý Thanh Hùng. Lý Thanh Hùng quét mắt quan sát, chẳng thấy đoàn người vừa phi ngựa đến chừng 5 người, dẫn đầu là một lão giả uy phong lấm liệt trong bộ đồ gia cọp mặt mày hung ác, đôi mắt lão liên nhìn bốn phía. Bóng lão ta bắt gặp một thân người nằm sóng sượt trên vùng huyết diễm, cách tiêu điểm chừng năm trượng. Bất giác lão a lên một tiếng, phất tay ra lệnh đến bên thân người đó. Đoàn người cứng ngựa cũng đi theo lão già đó. Đến nơi, lão vội nhảy xuống, đi quanh một vòng, mắt nhìn trồng trọc không rời. Đoàn người theo sau cũng chôn mắt. Lúc này đường xá tràn ngập người, nhưng vắng lặng, cảnh vật chìm trong bóng tối mập mờ. Nhìn vào thân người một lúc. Lão lạnh lùng ngước mắt nhìn chung quanh, nhưng không thấy ai là người có bó công thượng thẳng cả, chỉ thấy một bà lão chừng 80 tuổi, một thiếu nữ đẹp như hoa có cử chỉ có nhà võ, lại có một chàng thanh niên yếu ớt và một đứa nhỏ mới 10 tuổi. Lão lẩm bẩm, lạ thật, tại sao đây? Chỉ có mấy người già, vừa già vừa bệnh, vừa nhỏ thì ai đã hạ thủ được đồ đệ trung tín của ta, Bó công cao cường đến vậy? Chẳng lẽ là đứa nhỏ mặc mà áo màu xanh kia hạ thủ sao? Lý Thanh hùng liếc nhìn láo già một cái thầm nghĩ. Thiên Càng Nhất Hạc quả nhiên tiên đồn không sai. Ta chỉ nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết hắn có một nội công ghê người, ta không thể nào địch nổi. Thanh Cang Nhất Hạc lạnh lùng nhìn mấy người còn lại. Ai là người đã ra tay? Nếu không nói, ta sẽ hạ sát tất cả. Tiêu Bảo thấy láo quá ưu tự đại, nổi giận bước ra ngang nhiên nói: chính là ta. Nếu cần, ta ra tay sửa trị ông luôn. Thanh Cang Nhất Hạc nhìn thân người kia, đoạn liếc nhìn Tiêu Bảo, long cảm thấy lạ lùng thầm nghĩ. Đệ tử ta là người có võ công thâm hậu Tại sao lại bỏ mạng dưới tay một tên ót con này Lão không tin lạnh lục nói Là ngươi sao Tiêu bảo trả lời Đó là lẽ đương nhiên có gì mẫu phải hỏi Ta chỉ cần dùng chú công lực Là kết thúc mạng sống của hắn rồi Lão nói Khá là mốt con Ta hỏi ngươi Nó đã ghi nên tội gì Mà ngươi đứa ra tay hạ sát Chẳng biết lão già này có dùng ý gì Mà chỉ nói toàn những lời êm dịu Khiến người nhà dạ không thể không lầm mưu Nhưng những lời nó đó làm sao qua mắt được tiểu bảo là một đứa danh mảnh chuyên lừa người, nó nhanh nhậu đáp. Ta không dám nhận những lời khen tặng quá đáng của ông. Ta biết chú ít võ công để hộ thân mà thôi. Nhưng ông muốn biết hành động đôi bại của đồ đệ thì cứ vào làng mà hỏi, đừng hỏi ta. Nếu ta nói, cũng chưa chắc ông đã tin. Thiên Căng Nhất hạt vẫn vẻ mặt lạnh như tiền nói. Lão Vù hỏi như vậy, nếu Thiếu Hiệp vui lòng thì tỏ bày cho Lão, còn không thì thôi. Nhưng Lão Vù muốn biết cao danh của Thiếu Hiệp là gì? Tiêu Bảo thấy lão già cố tìm lời ngon ngọt để dụ dỗ và thử cơ hội thuận tiện hạ thủ, tức giận vô cùng, liếc nhìn ông ta một nói: không cần phải biết tên họ, ta hạ sát đồ để ông, hành động đó ta đã nhận lãnh. Nếu muốn trả thù, hãy ra trước đám đông mà hành động, đừng dùng thủ đoạn nhục nhã đó, mãi ngông tiết hạ, cười hổ mặt cho đó. Thiên Cang nhất hạc, biết không thể dụ được đứa nhỏ này, nổi giận nói: thật người không biết trời đất là gì, ta thấy người còn nhỏ nên không nỡ ra tay, người thấy thế lại khinh nhẫn, nhục mạ ta quá lời. Vậy thì đừng trách ta dứt lời lão quay lại nhìn đám thuộc hạ nói Các người còn không chờ gì mà bắt lên nó Tiếng nói của ông vừa dứt, Từ sau đã có hai bóng đen vụt đến Bao vây tiểu bảo vào giữa Tiểu bảo cưới lên một tràng dài Đôi vai nhún một cái Thân hình bay vút lên Lao ra khỏi vòng vây Lập tức vận toàn lực dùng tuyệt học của Gia Gia truyền lại Phát ra một trưởng nhắm hai bóng đen phóng đến Trưởng phong vào lúc đánh ra Tức thì hai tiếng bố bốp lại vang lên Hai bóng đen chưa kịp ra tay đã bị hai trường đánh trúng, té lộn mấy vòng, suýt bỏ mạng. Hai người cảm thấy nhục nhã, tuổi giận, dùng toàn lực hợp sức đánh tới một trường gió lộng, nhắm ngay yếu huyệt của đối phương công đến. Tiểu Bảo là một đứa trẻ đa mưu túc trí, gan dạ phi thường, liền dùng phi thân điểm phật tung mình nhảy sang một bên, tay trái đánh tới một trường, tay mạnh thả rũ xuống, rồi lộn người theo luồng trường của hai người trông vô cùng đẹp mắt. Hai người kia tức giận phát ra một lúc 12 hai chiêu tống thẳng đến, nhưng lạ thay trường công đến mau trường nào cứ bảo cần né tránh mau chừng đó. cho nên chỉ trong chốc lát, hai người đã thề ồ, ồ như châu giống. thêm càng nhất hạ căm tức vô cùng. về đệ tử của ông hàng ngày hung hăng quá sức, nhưng khi gặp phải địch thủ thì bị người ta làm trò cười. thật là đồ vô dụng, cho ăn uống cơm cháu chuyên võ nghệ để nó làm nhục sư môn. nghĩ đến đây không sao chịu được nữa, còn không biết phân biệt lớn bé, lão hét lên một tiếng, tung mình lên không, nói vọng lại. tất cả mau dừng tay tiếp theo thân lão như một ngôi sao rơi vào giữa trận lão buông toàn lực tống thẳng đến tiêu bảo một trường tiêu bảo thấy hai người kia thôi trận rút lui nó mỉm cười đắc ý nhảy ra khỏi vòng chiến nhưng chân vừa chấm đất thì một luồng trường lượng ảo ảo tiến đến không làm sao tránh kịp tiêu bảo vì còn nhỏ trí óc còn non đâu biết được tâm ý ác độc của lão ta thấy mình thắng thế thì vui vẻ khoe khoang đâu nghĩ gì đến hậu quả nên không đề phòng gì nữa trong lúc nguy cấp không biết tính gì hơn nó là hét một tiếng thất thanh chiêu bá vương cử đành Giờ tay lên đón đỡ luồng trường ác độc đó lại Chiêu này là một tuyệt học của vạn niệm tổ Dùng để hộ thân trong lúc nguy cấp Nó có thần lực ghê người Nên dấu đối thủ là tay võ công có hãng Cũng không thể nào hạ thủ được Thiên ca nhất hạ ý lên một tiếng Lập tức thâu trường Nhìn thằng vào mặt tiêu bảo mà hét Vạn lão là gì của người Tiêu bảo thấy ông ta đột nhiên thâu trường lại Họ một cách đột ngột như vậy Nên nhanh nhậu đáp Là ra ra của ta Nhưng sao Lão ta nói Nếu là Gia Gia của ngươi, thì việc hôm nay xin hòa giải. Ngươi nhớ về nói lại với Gia Gia của ngươi. Ngày trước ông ta cứu ta một mạng, giờ đây ta tha chết cho ngươi. Như thế Lão Vũ đã để ân cứu mạng cho ông ta. Ta khuyên người nên mau rời khỏi đây. Ngày sau nếu có gặp người khác, thì đừng có tắc quá như thế mà bỏ mạng. Tiểu bảo không chịu nhìn được trước lời quá tự cao đó, lạnh lục nói. Cứu mạng Lão là việc Gia Gia ta đã làm. Còn việc gây ra chuyện này là do ta. Thế thì Lão cứ hạ sát ta báo thủ cái đ còn nếu muốn báo ân cho gia gia ta, thế cứ tìm ông ấy mà báo. sao lại lộn xộn như vậy? rồi bảo ân oán phần mình. Thinh ca nhất hạ cười lên một tràng dài như điên dại nói, nhóc con, nếu lão Phu không vì tình bạn lão tiền bối thì đâu có thể để cho ngươi lộng ngôn như vậy. nhưng có lẽ ngươi tới số rồi, nên mới muốn chọc giận lão Phu ta không muốn ỉ lớn hiếp nhỏ. vậy bây giờ lão Phu đứng đây cho ngươi đánh ba trưởng, muốn đánh nơi nào cũng được, để xem ông nội đã truyền đạt võ công cho ngươi thế nào. nếu trong ba trưởng lão Phu không chịu nổi lão vu lại ngươi làm sư phụ theo hầu hạ suốt đời, còn nếu không đã thương được, thì ngươi phải chịu rút lui khỏi nơi này, đừng chần chừ, rồi trách ta bạc ân. Tiếng nói vừa xích toàn thân lão kêu lên rằng sắc, bắp thịt nổi lên khắp mình. Bệnh thư sinh lý thanh hùng thấy thế, sợ tiểu bảo có non cạn rồi lầm kế của lão ta thị nguy nên chàng từ từ bước tới trước mặt thiên càng nhất hạt chắp tay cung kính, xin tỷ bối bớt giận. Nó còn nhỏ nói những lời không đúng, hơn nữa tính nó là thích gây chuyện với người. Mong tìm bối rộng lượng cho tuổi trẻ Vãn bối hứa sẽ đem nó về dạy dỗ Không cho nó đặt chân trên trốn ra hồ nữa Nói xong Chàng quay qua nhìn tiểu bảo nạn Tiểu bảo Đã khuya rồi Sao còn chưa đi ngủ Ở đây mà gây chuyện Mau đi vào trong Nếu chần trừ Ta lấy roi đánh bây giờ Những lời thai thiết của Lý Thanh Hùng đã không đảo lộn được tình thế Mà trái lại Còn làm căng thẳng thêm Nên viết thêm càng nhất hạt Là bọn ý mạnh hiếp yếu Lúc bây giờ họ thấy Lý Thanh Hùng tỏ ra tham sống sợ chết tôn kính họ Chúng được thể nên há miệng trở mắt nhìn Lý Thanh Hùng ra vẻ dọa nạt Lúc này thanh căng nhất hạc không có nghĩ đến ân nghĩa gì nữa Lão cho rằng nếu có hạ sát được hai người đi nữa Thì mai sau ra ra của tiểu bảo có nghe tin cũng không biết mình hại Còn đứa nhỏ đẹp kia, đợi khi hạ thủ hai đứa này rồi Bắt về làm hầu thiếp, như thế công việc của ta sẽ không bại lộ Càng nghĩ thanh căng nhất hạc càng cảm thấy khoái trí Lão lạnh lùng nhìn sững Lý Thanh Hùng và tiểu bảo nạt lão phù đã có ý định tha chết cho nó, nhưng nó là một đứa to gan, không kể trời cao đất rộng. Nó đã bảo ai làm lấy chịu, ai quán trả quán, ai ân trả ân. Một lời đã nói ra không thể thấu lại được. Nhưng ta cũng rộng lòng, nếu ngươi muốn ta tha chết cho nó, thì cứ đánh ta ba chưởng. Nếu thắng được thì khỏi phong mạng, còn không thì phải đền mạng. Đừng nói nhiều bổ ích. Lý Thanh Hùng không muốn gây gỗ với ai, vì trang còn nhiều chuyện chưa làm xong, hay là đang ở trong phạm vi của Lang Dương lão nhân, trang sợ lộ tung tích nên chấp tay nói. Van Bối là một kẻ nho sinh, đâu biết võ nghệ gì mà đánh. Hơn nữa dẫu Van Bối có biết gì nữa cũng không dám vô lễ như vậy. Còn việc tự tử kia đã vô lễ với Tiền Bối, nhưng gia gia của nó đối với Tiền Bối không thù oán, lại từng quen biết, như vậy cũng coi là người nhà. Tiền Bối nỡ xuống tay hạ thủ nó, thì còn gì là lão nhìn kia nói, người tưởng mạng sống của đệ tử ta nhỏ lắm hay sao? Người là một đứa ăn học, sao không biết lẽ công bằng? Nó đã sát đồ đệ của ta, nhất định ta phải lấy mạng nó, để cho đồ đệ của ta có thể nhắm mắt về chiến suối. Lý Thanh Hùng nói, nhưng bạn nãy tiền bối bảo rằng tiền bối đã mang ơn cứu mạng của Gia Gia. Bạn lão tiền bối, như thế lấy cửa nền mạng cho đồ đệ của tiền bối không xứng hay sao? Lão ta nói, đó là ý của lão phu, nhưng nó không chịu, bảo ta mang ơn Gia Gia nó, thì tìm Gia Gia nó để trả. Còn việc nó gây thù thì nó chịu, hai việc không có liên quan đến nhau. Thế lão phu cần phải hạ sát nó để báo oán, còn việc báo ơn khi nào có dịp tính sau. Lý Thanh Hùng nói, ngoài dùng võ lực ra, tiền bối có cách gì để giải quyết việc này? lão ta gật đầu, có chứ. Lý Thanh Hùng lại nói là cái gì? tên bối nói ra cho bán bối nghe thử. lão nhìn đó nói rất dễ, chỉ cần trước khi đi ngươi để lại thiếu núi trẻ đẹp kia cho ta là được rồi. vừa nói lão vừa đưa tay chỉ vào nguyễn lý hàng nga lục ngọc hoa. nguyễn lý hàng nga từ nãy giờ nàng không hề mở miệng nói một câu, lòng tức giận khi thấy lý thanh hùng không có chút can dạ nào chỉ tỏ ra nhu nhược trước mặt địch thù. bây giờ lại nghe thiên cang nhất hạc nói như vậy, nàng lại lung hừ một tiếng. thiên cang nhất hạc. Ngươi từng ta là một món đồ chơi hay sao? Hãy tự lượng sức mình có có thể so tay nổi cùng ta hay không đã. Nàng vừa xuất lời thân hình nhẹ như một luồng khói bắn thẳng vào mặt Thiên Cương Nhất Học, tức thì bốp một tiếng vang lên, Thiên Cương Nhất Học đã bị đánh một cái tát vào mặt, in rõ năm đầu ngón tay. Thân pháp này của Quỷ Lý Hàn Nga vô cùng lanh nhẹn, cho đến Lý Thanh Hùng đứng gần bên cũng chỉ thấy một cái chớp mà thôi. Tiều Bảo từ lúc bước chân vào trốn giang hồ cho đến nay, ngoài Lý Thanh Hùng ra, không thấy ai có lối kinh công tuyệt thế như vậy. Lòng thầm không phục vô cùng bộ tài tán thưởng. Lục cô cô chưa vừa rồi của cô cô quả nhiên tinh diệu, nhất định sau này có cơ hội, cô cô phải dạy cho cháu. Tính tình người con gái luôn thích người khác nịnh bợ rượu ngọt, cho nên quản Lý Hà Nga sung sướng vô cùng khi nghe tiểu bảo tán thưởng, nàng đáp, "Được, cứ yên tâm, khi nào có cơ hội, ta sẽ truyền cho." Tình cảnh nhân hạ quá thở, ư, không một chút đề phòng, bị một cái tát tai ngậy lửa không sao tránh kịp, khiến mặt mày nóng ran, nhưng lão vẫn không tức giận, vì lão cho rằng mình chỉ bị vì sơ ý mà thôi. Tuy nhiên, ông đã chú ý ngay đến thiếu nữ này, không ngờ võ công của nàng lại cao siêu đến vậy. Bây giờ, lão đưa tay lệnh cho mấy người thuộc hạ đứng sau. Tất cả hai vây mấy người này lại, nhất thế không cho ai thoát đi, để ta chừng trị bọn chúng. Lý Thanh Hùng thấy tình hình không hay, biết nói nhiều cũng vô ích. Trang lít nhìn bọn chúng rồi nói. Thiên cảng nhất hạc, ngươi định dùng đông, ngươi định dùng đông hiếp ít, không sợ người đời chê cười hay sao? Nếu ta không cho người nếm thử mùi đại hại, thì ai e rằng ngươi không chừa tính hay dịch đó lời nói tôi có vẻ giận dữ nhưng dáng điệu của chàng ai cũng chỉ tưởng là chàng dọa nạt mà thôi mọi người đứng xung quanh không ngờ chàng vừa dứt lời bỗng có một luồng gió thổi mạnh tiếp theo một bóng trắng xoay tròn tức thì những thuộc hạ của thiên cang nhất hạt đứng đờ người như trời trồng không cử động được nữa thì ra mấy người này đã bị lý thanh hùng điểm vào huyệt đạo chỉ trong chớp mắt lý thanh hùng đã điểm vào huyệt đạo bọn thuộc hạ của thiên cang và đã đứng về chỗ cũ cười ha ha thiên cang nhất hạt thấy lối xuất thủ của thanh hùng vô cùng kỳ lạ tinh diệu vô cùng Lệnh cả mình bao nhiêu Vẻ hung ác đã tiêu tàn đầu mắt Chỉ còn vẻ mặt ngơ ngáo Lùi lại loạn trọng suýt té nhào Nguyên lý hằng Nga trước đó Đã có lòng không phục võ công của Lý Thanh Hùng Giờ đây nàng càng không phục thêm nữa Đôi mắt đen huyền của nàng Nhìn chẳng không chấp Thanh Hùng nói với tên càng nhất hạt Đêm nay ta chỉ cảnh cáo các người Nên tha cho các người được toàn mạng Nếu có những hành động hà hiếp dân lành Ta quyết không tha Dứt lời chàng quay lại nói với hàng Nga và tiểu bảo công việc như vậy là xong chúng ta nên đi nghỉ ngơi sáng mai còn lên đường còn bọn thuộc hạ của thiên cang nhất hạc ta chỉ điểm vào huyện cấm của chúng lần lần lão ta sẽ giải quyết cho chúng sau nguy lý hoàng nga lúc này không còn dám hay dịch nữa hoàn toàn không phục lần lẽ nối gót theo sau lý thanh hùng và tiểu bảo vào tiểu điểm thiên cang nhất hạc thấy lý thanh hùng đi chẳng biết nghĩ gì gọi giật lại thiếu hiệp hãy khoan thanh hùng quay lại nói tiên bối còn muốn nói gì thiên cầng nhất hạ kết lời lão phu tuy hôm nay bị bại song vẫn còn sống lão phù nhất định sau này sẽ trả cái nhục nếu có gan thì hãy để cho lão phù biết cào giành uy tín lý thanh hùng nói tên ta không có gì lạ cả ai ai cũng biết nếu nói ra tiền bối vẫn không làm được gì ta nhưng tiền bối muốn, muốn thì hãy nghe đây ta họ lý tên thanh hùng giác hồ từng gọi là bệnh thư sinh bắt đầu từ nay ta sẵn sàng chờ đợi sự trả thù của tiền bối dữ lời Lý Thanh Hùng cùng hai người kia đi vào tiểu điểm bà nãy kia cả nhất là không biết tên của đối phương tâm can còn ít dao động nhưng khi nghe chàng xưng là bệnh thư sinh một tay khép tiếng giang hồ lão bất giác thở dài than cái dục này chỉ có thể để lại cho đời sau họa may ra mới có thể sửa được thôi Lý Thanh Hùng và hai người bước vào tiểu điểm đã thấy bà lão loay hoay dọn cơm rượu thịt mặt mà mày vui vẻ bước đến nói bà vị tài tình quá sức đã chịu được bọn chúng cứu lão thoát khỏi đói khát thì bọn chúng đêm nào cũng đến đây ăn uống nhưng không trả tiền, nếu lão có lời than vãn, chúng sẽ đem hành hạ, đánh đập một cách tàn nhẫn. Vậy hôm nay lão không biết lấy gì đến đáp cây ơn đó, xin dọn một mâm cơm này để chúc mừng các vị đã thành công, cũng gọi là chút lễ để tạ ơn. Và lát nữa đây, có dân chúng sẽ đến để tạ ơn quý vị đã cứu cho hàng trăm sinh mệnh thoát khỏi cái cảnh bị hiếp đáp thường xuyên. Tiêu Bạt thích chí cười ha hả, không đợi sự cho phép của Lý Thanh Hùng, bước đến nâng cốc rượu uống cạn, đoàn xé gà ăn nhung nghiến trông rất ngon lành. Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga bái tạ đáp lễ bà lão, đứa mắt nhìn nhau mỉm cười, rồi từ từ bước vào bàn nâng chén. Nguyệt Lý Hằng Nga vừa nước nhìn Lý Thanh Hùng, một vẻ anh hùng cái thế của bộ mặt thư sinh với nước da vàng, nàng ngó chừng nào thì lòng quyến luyến chừng đó. Lý Thanh Hùng không phải gan động giả sắt, thỉnh thoảng chằm liếc mắt nhìn, nhưng khi đôi mắt chạm nhau, làm cho Lý Thanh Hùng hổ thẹn cúi mặt xuống. Tuy vậy nhưng trong lòng thầm nói, thật đẹp làm sao, đúng với cái tên gọi Nguyệt Lý Hằng Nga từ xưa đến nay những người con gái của chú đi sắc đẹp thường mang một tâm sự đau khổ lục mầu hoa không khác gì lý thanh hùng nàng cũng mang một thân thế bất hạnh cho đến ngày nay nàng không biết song thân là ai quê ở đâu thân thế của nàng còn đau khổ hơn lý thanh hùng rất nhiều từ nhỏ đến lớn nàng chỉ sống trong thiên sơn cùng với sư phụ và mấy vị sư tỷ những người này cũng đều là gia nhân tuyệt sắc nhưng ngày đêm tụng kinh niệm phật xa lánh mùi thế tục chỉ riêng một mình nàng vẫn còn lưu luyến cảnh hồng trần nàng cũng có nhiều lần hỏi tên họ của song thân Minh sư phụ chỉ trả lời không biết. Từ lúc nàng lên 6 tuổi, Thiên Sơn Thần Nhi đích thân truyền dạy võ công cho nàng, nhưng đáng bố nhất là sư phụ nàng đối với nàng hết lòng, bà đặt hy vọng vào nàng rất nhiều. Vì thế với cái thân tuyệt học đó, đều do Thiên Sơn Thần ni góp lại từ nhỏ đến giờ đã truyền lại cho nàng. Cho đến hai bí quyết là Cung Phong Đại và Phong Đại Pháp cũng truyền hết, không thiếu một môn nào cả. Với thân phận đau khổ của Lục Ngọc Hoa, các sư tỷ của nàng ai ai cũng thương xót, còn làm lúc họ khóc lóc trước mặt Thần ni Năn Nị xin bà cho biết tên cải thù và tên họ của song thân để cùng nhau đi báo thù, nhưng bị từ chối và cuộc phận. Thì Sơn Thần Ni tuy bề ngoài lãnh đạm như vậy, song trong lòng đau khổ vô cùng. Giữa Lục Ngọc Hoa và bà có mối quan hệ rất gần. Nói ra Thần Ni chính là cô cô của Lục Ngọc Hoa. Nhưng không vì chút quan hệ đó mà bà dốc lòng truyền hết võ công vào báo vật, mà chỉ vì mối thâm thủ mà thôi. Mối thâm thủ đó lại là của Lục Ngọc Hoa vì trước kia, tất cả gia đình nặng bị một tên Lục lâm hạ sát, chỉ có một mình nàng được cứu thoát, Thiên Sơn Thần Nghi biết được kẻ thù, thế lực bây giờ rất hùng hậu, võ công của hắn hiện nay có thể nói võ lâm đệ nhất, vì vậy bà không dám cho Lục Cương Hoa biết tên song thân và kẻ thù, bà sợ nàng biết được, sinh ra liều lĩnh mạo hiểm, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Lục Cương Hoa bước chân cho trốn giang hồ cũng đều do ý kiến của thần Nghi. Bà muốn nàng có chú ý lịch duyệt và cũng có thể biến đổi tâm ý nàng thành một người nghĩa hiệp, để khi phục thù nàng có chút ít danh lợi. Ba người ăn uống một lát, bỗng ngoài cửa có tiếng nói ồn nào. Tiếp theo từ ngoài cửa bước vào ba lão già, tiến thẳng đến chỗ ba người ăn uống, cúi đầu thi lễ, mặt mày vui vẻ. Lý Thanh Hùng bộ đứng lên trả lễ nói, các vị tìm bố có việc gì mà đến đây trong đêm tối vậy? Ba lão già từ từ bước đến, ngồi xuống bàn, đoàn một lão già đứng lên. Mấy vị thú hiệp chẳng biết từ đâu thình linh đến đây, chưa bọn ra nát, cứu cho dân làng can thiền này thoát khỏi cảnh tán tóc đau thương. Thật chúng ta không biết lấy gì để đáp cái ơn đó. Lý Thanh Hùng nói, bọn ác đồ ban nãy đã giao giác những gì cho thôn này. Xin tiền bối cho chúng ban bối được gió. Lão già nghiêm trang nói, dân làng chúng ta chất phát làm ăn. Tôi không có kẻ sầu, người ngao đủ mặt nhưng không có một gia đình nào đói khổ. Thế mà từ khi bọn Huỳnh Môn Sơn đến đây chiếm đóng, chúng cống ngặt tất cả những người thợ săn không được lai vãng trên núi. Chúng đuổi tất cả những người sinh sống trên núi Huỳnh Môn xuống đồng cả. Nhưng việc đó cũng không làm chúng ta đến nỗi khổ lắm. Từ khi bọn trai cháng ra trắng bàn ấy mà thiếu hiệp trình trị đó. đến đây thì thôn cang thiền đã biến thành một địa ngục trần gian, hoàn toàn phải phục tùng theo lời chúng ban ra. nếu ai trái lệnh sẽ thủ tiêu. chúng thu thuế bóc lột vô cùng khiến chúng ta muốn nghẹt thở. đã thấy bọn chúng là còn phá hoại nhà cửa, chúng ta cảm thấy thả chết còn hơn sống trong sự hành hạ đau thương đến vậy. mỗi khi nhà nông thu hoạch mùa màng, chưa kịp mừng thì nhà quan bắt phải nộp một nửa, còn lại bao nhiêu giao hết cho bọn huỳnh môn sơn. nói đến đây láo già người một lúc rồi kể tiếp như thế đầu đã hết nếu gia đình nào có được con gái của chú đít nhà sắc là một điều bất hạnh ban đầu chúng chọc ghẹo về sau thì cưỡng bức nếu không bằng lòng tất cả gia đình bị bắt đem về huỳnh muôn xuân nạp cho sư phụ những gia đình bắt đi không thấy một người nào trở về mấy tiệm ăn ở đây đều đóng cửa không dám mở chỉ có bà lão này chúng bắt phải mở để ăn uống nếu không chúng sẽ hạ xác cả nhà nhưng ăn xong bỏ đi không bao giờ trả tiền than ôi chúng ta đều là dân hiền lành chất phát làm ăn Thấy cảnh trái ngang tức giận vô cùng Xong không dám nói Chỉ biết nốt hận mà thôi Có lẽ trời có mắt Nếu mới sưu khiến nhị vị đến đây Đánh đuổi bọn chúng Đem lại hạnh phúc cho dân làng Và chúng ta có thể thấy lại ánh sáng Ơn này do nhị vị tái tạo Để tôi lòng biết ơn hôm nay Dân làng chúng ta Xin tặng nhị vị chút lễ mọn này Mong nhị vị chớ chê Nói xong một lão già khác đứng lên Hai tay bưng một chiếc hộp cung kính đưa ra Lý Thanh Hùng bái tạ Hai tay khẽ đầy lễ vật đó mà nói Thành ý của các tiền bối, chúng văn bối vô cùng đa tạ Hành nghiệp lấy nghĩa, giết bạo trừ gian Đem lại an bình cho bá tính Là nhiệm vụ của chúng văn bối Tiền bối đừng dùng lễ vật Ban rượu này của bà lão thiết đãi, Chúng văn bối đã cảm thấy không an lòng Giờ đấy các vị lại làm như vậy Thì chúng văn bối không biết phải làm thế nào Mấy lão già đã thành thật Mang lễ vật đến đây Mà Lý Thiên Hùng không nhận thì họ đâu chịu Nên là nạc ép Buộc Lý Thiên Hùng phải nhận mới thôi Nếu không từ nay về sau không dám nhờ đến nữa. Dẫu khổ đến đâu, họ vẫn cam chịu. Thanh Hùng đã bày tỏ rõ ràng. Thế mà mấy vị lão nhân không chịu, làm cho chàng hết sức bực mình. Vì chẳng biết nếu nhận lấy món đồ kia, thì tư cách nghi hiệp đâu còn nữa. Nếu không nhận thì không được, tư giận đò cả mặt mày. Tiểu bảo không nhìn được nói. Các vị đừng nói nhiều nữa, Hồng Thúc đã nói không nhận, thì nhất thiết thằng nhận đâu. Nếu có việc cái này ép mãi, thì từ nay chúng vẫn bối chẳng muốn đến đây nữa đâu. Quả nhiên câu nói này của tiểu bảo có hiệu lực ba lão nhân lồ về sợ hãi không dám nài ép bỗng người lý hằng nga hét lên một tiếng tay giở lên tức thì một tiếng a thất thanh từ ngoài cửa sổ và thân hình của nàng lắc một cái đã vào ra ngoài dắt vào một tên khôi ngô trắng trèo ba lão nhân òa lên một tiếng đứng nhìn sừng sững lý Tinh hùng thế thân pháp của nàng vô cùng kỳ diệu thầm không phục vô cùng người lý hằng nga tóm cổ người thiếu niên da trắng đó như một bao đúa quăng xuống đất đá vào mông hắn ai ra lệnh cho người đến đẩy người kia đang bị thương đau nhất lại bị hành hạ Tức giận quá cắn răng chịu đòn, không nói một lời. Tuy thế trong lòng hắn vẫn cảm thấy nhục nhã vô cùng, vì một chàng trai mà lại để, để cho thiếu nữ yếu đuối hành hạ. Nhưng với chiêu này, thế cho dù Lang Dương lão nhân cũng khó mà chống đỡ kịp, huống chi chỉ là một tên thuộc hạ. Ngụy Lý Hằng Nga thấy chàng thiếu niên không đáp, tức giận đá vào mình thiếu niên đó. Tại sao người không nói, ai đã sai người đến đây? Nếu không, đừng trách ta vô tình. Người thiếu niên bị đá chỉ ở lên một tiếng rồi im bặt, hắn nghĩ mình đã bị bắt, nói ra cũng bỏ mạng, không nói ra cũng vậy đánh cắn răng chịu. Lý Thanh Hùng thấy người thiếu niên này can đảm lạ thường, nhìn dáng bộ không phải một kẻ hung ác, nhất là chi khí can đảm đó, khiến cho chàng mến phục, bước đến nói với Nguyệt Lý Hằng "nga, xin cô đừng bớt giận, giao gã đó lại cho ta." Đoàn chàng quay lại nói với ba lão nhân: "việc hôm nay coi như tạm xong, xin ba vị hãy lui về nghỉ ngơi, sáng mai còn ra đồng." Vạn bố rất cảm ơn tấm thân tình của ba vị, hứa hết lòng sẽ giúp đỡ. Ba lão nhân lúc này không dám trái ý của Lý Thanh Hùng nữa lẽ nghe lời chàng sẽ hứa giúp mọi việc nên rất an lòng hơn nữa họ đã thấu hiểu được lòng hiệp nghĩa luôn phò nhi cứu khốn hứa là làm nên từ từ đứng lên mỗi người một xá rồi bước ra ngoài lý thanh hùng thấy ba lão đã đi rồi chàng liếc nhìn lục ngọc hoa như hỏi rõ ý kiến rồi đi đến bên người thiếu niên kia hai tay nâng hắn quan sát xem có thương tích gì không thì thấy nơi đầu gối bị một chuỗi đũa đâm thủng chân nửa tức cho nên thiếu niên này không thể chạy được xem đôi đánh này của hằng nga cũng đủ biết nàng có sức nội công đến thế nào hơn nữa từ nơi nàng ngồi cách cửa sổ chừng 10 trượng trong đêm tối nàng có thể nhìn vào yếu huyệt nơi đầu gối mà phóng vào thì đúng là tài tình lý Tinh hùng đỡ người thiếu niên ngồi lên trên ghế chàng bội lấy chiếc đũa ra vận công chữa thương cho hắn sau đó, chàng dùng thái thanh đơn của sư phụ cho hắn uống vào chỉ trong chốc lát hắn từ từ tỉnh lại thu hồi nguyên lực nhưng lạ thay sau khi lành lại thiếu niên kia vẫn ngồi im không nói một lời cảm ơn lý Tinh hùng đã không trách móc mà bưng một ly rượu đưa ra trước mặt hắn ân cần nói xin các hạ vui lòng cho biết tại sao bị kiện xưng hô. khi nãy chúng ta có gì sai? máu các hạ bỏ quá. chúng ta có đánh nhau mới biết nhau. vậy hãy uống cả ly rượu này để làm lễ hội ngộ. thiếu niên da trắng sau khi được lý thanh hùng chữa thương không hiểu gì cả thẩm nghĩ. tại sao ta đã bị bắt mà chúng không ra tay, lại đủ xử lễ phép như vậy? lòng không yên người thiếu niên trốn mắt nhìn thanh hùng để thăm dò nhưng không thấy chàng có cử chỉ gì khác. chỉ thấy lý thanh hùng mặt mày thật thà không lộ vẻ gì giả mạo, hắn tâm cảm phục tấm lòng cao cả của chàng. Thanh Hùng thấy người thiếu niên có vẻ nhiều nghi ngờ, chẳng không biết làm sao, nâng cạn ly rượu, đoạn rót ly khác đưa. Người thiếu niên không còn nghi ngờ gì nữa, uống cạn ly rượu một hơi rồi nói: "Đa tạ thành ý của thiếu hiệp. Tại hạ là bọn ăn cướp có mắt không chồng, nhưng không thấy được thái sơn nếu thiếu hiệp không ghi tội tiểu nhân. Tại hạ xin dã biệt, còn ơn cứu tử đó, tại hạ luôn ghi nhớ đến chết mới thôi." Dứt lời hắn, quay mình ra đi. Lý Thanh Hùng vội gọi, "Huynh đại, hãy khoan đi, ta có nhiều việc cần nói." người thiếu niên dừng chân quay lại, thiếu hiệp còn điều gì muốn nói? thanh hùng kết lời, từ xưa đến nay, một người chuyên làm chuyện ác nhưng sau biết tội ăn năn hối lỗi là một điều rất hay. ta tin chắc huynh đài không phải tự nguyện theo bọn cướp mà bị bắt buộc. hôm nay chắc chắn huynh đài quay về chính đạo. long hèn này rất muốn được cùng huynh đài kết thành bằng hữu. nếu huynh đài không khinh, xin được nán đây để cùng đàm đạo vài lời. lục ngọc hoa và tiểu bảo thất kinh hai người không hiểu vì sao thanh hùng lại muốn làm bằng hữu với một tên cướp chẳng những hai người kinh hoàng mà chính người thiếu niên kia cũng giật mình thầm nghĩ mình là một tên ăn cướp tâm địa ác độc gây nhiều tội ác không lẽ vì một lời nói của mình mà đối phương đem đức báo oán sao ý nghĩ đó khiến cho anh hối hận đến mức muốn chảy nước mắt bẽn lẽ nói thiếu hiệp thật là độ lượng còn ta hang hùng nói thật là một người biết ăn năn hối lỗi và tỉnh ngộ đáng để cho người đời sau nói theo lời nói đó làm cho thiếu niên kia bớt thẹn nói nếu thứ hiệp có lòng đại nhân đại độ ta không còn xấu giếm gì nữa ta tên kế anh kiệt hôm nay thứ hiệp đã thành tâm như vậy ta xin bái một lễ để gọi là cuộc hội ngộ đầu tiên nói xong hắn vội quỳ xuống định chấp tay xá tay ngùng một cái lấy thánh hùng giật mình vội đưa tay đỡ hắn dậy nói xin cứ huynh đừng quá nuối nhường như vậy chúng ta đã bằng lòng kết làm bạn hữu thì cần gì phải làm như thế hãy đứng lên để ta giới thiệu với mấy người này kế anh kể thấy lý thánh hùng hết lòng với mình không dám khách sáo vội chấp tay gật đầu với ba người đa tạ ba vị đã đưa ta đến con đường chính đạo. Hôm nay ta nguyện kết cỏ ngậm vành. bắt đầu từ cái kế anh kiệt này, thể sẽ phục tùng các công việc sai khiến của ba vị. giấu vào nhảy màu, dầu sôi lửa đỏ, đi vào hang cọp, ta quyết phục tùng tháo lợi sai khiến đó. nguyên lý hằng nga lúc này tức giận, toan đánh đập kế anh kiệt. bây giờ thì lại ân hạnh vô cùng, bao nhiêu tức giận đều tiêu tan. lại nghe được những mấy lời tâm huyết của kế anh kiệt, nên nàng nhanh nhẹ nói trước. kế huynh không nên làm như vậy. chúng ta rất phục tài thông minh sáng suốt của huynh. bây giờ đã là người nhà không nên phân hạnh. kế huynh hãy ngồi cùng bàn để chúng ta dâng huynh một ly, hy vọng huynh sau này sẽ làm những việc đại nghĩa để chuộc đại lỗi lầm bấy lâu. tiểu bảo cũng đưa lên nói với kế anh kiệt. kế thúc thúc cháu cũng xin kính thúc một ly cầu chúc cho kế thúc lâm được nhiều việc thiện. nói xong ba người nâng ly nhấp cạn một hơi. sau khi bốn người ngồi vào bàn lý thanh hùng kêu bà lão đem lên một bàn cơm thịt rượu nữa. trong lúc bốn người đang ăn uống thanh hùng đem tất cả lý do tại sao mình và tiểu bảo đến đây cho kế anh kiệt nghe người lính nga bấy giờ mới hiểu rõ vì sao hai người lại đến đây nhất là khi nghe thanh hùng đã hứa đính hôn với vị tiểu thư họ đặng hai người đến đây cũng vì vị tiểu thư đó thì lòng nàng chua xót vô cùng nhưng nhờ sự kể chuyện khéo léo của thanh hùng là chàng chỉ bảo vệ mối huyết thù của bách cẩm thần quân nên mới bảo dặn mang theo mình gần đó điều đó cũng làm cho lục ngọc hoa bớt tuyệt vọng kể anh kể được biết tên của lý thanh hùng lòng cảm thấy hân hoan sung sướng hắn hán diện được kết làm bạn hữu với một người danh tiếng khắp bỏ lâm ai cũng muốn noi gương để hành động Nhưng không gì Thanh Hùng, người thiếu niên vẫn cảm thấy mình hân hạnh được gặp một thiếu nữ tuyệt sắc có tính cương trực và một đứa bé lanh lợi không ai bằng. Ăn uống xong xuôi Thanh Hùng thấy không nên ở lâu nên dục mọi người đến Huỳnh Môn Sơn sớm để tìm đặng Thu Huệ. Bốn người rời khỏi thôn Cang thiền ngay trong đêm đó và do kến kết dẫn đường vào Huỳnh Môn Sơn. Kến kết đem hết sức mình nút tránh những nơi không có người kiến khác, lình mò theo một con đường nhỏ thẳng vào trong. Tuy nhiên có nhiều quãng đường nguy hiểm lại dẫn đi. Còn những con đường bằng phẳng kế anh kiệt không dẫn Bởi thế mọi người phải cực nhọc lắm mới có thể đi được Mấy người lúc này tuy đã thoát khỏi mấy nơi canh gác Nhưng họ quá lo lắng Không biết làm sao tránh được cặp mắt của Lang Dương Vì lão ta có nhiều đoàn thần quả luôn canh phòng Không một ai có thể thoát được cặp mắt của chúng Nhưng mai thái kế kiệt Luôn gần với bọn quả Cho nên bốn người vừa đi một lúc đã bị thần quả phát giác Nhưng kế anh kiệt đã kịp thời thấy được Ra giấu cho bọn quả bay về Nếu không thì bọn quả nhất định sẽ bay về mà báo cho lang dương lão nhân. bốn người đi theo con đường hẹp quanh núi đến trưa thì đến trung tâm huỳnh môn sơn, thấy trước mặt sừng sững cây cỏ màu um tùm xanh tươi rất nguy hiểm, có một con đường cong cao như màng nhện. kiến kiệt dừng chân quay đầu lại nói với lý thanh hùng, trước mặt chúng ta là chi châu lệnh bên trong là lang dương lão nhân đang sắp xếp một trận pháp rất kỳ bí, ta không thể nào vào được đó. lý nguyên có cách nào phá giải được không? tiểu bảo đáp vậy chúng ta tìm đường khác mà đi. Kế anh Kiệt nói, nhưng chỉ có con đường này đưa ta vào gặp Lang Dương, không có con đường nào khác nữa. Lang Dương lão nhân lập ra trận này là có ý, nếu kẻ nào phá được trận, tức là kẻ đó có võ công thượng thặng, đáng tiếp kiến với lão. Còn kẻ nào không vào được, thì chỉ có bỏ mạng, chứ không có lối ra. Lý Thắng Hùng chú mục vào trận pháp, chàng theo dõi từng ngọn cây, ngọn cỏ, cố tìm cách phá trận. Quan sát khắp nơi, chàng thấy họ trồng mấy cây tùng nghiêng nghiêng, sắp thành chữ lử, bên trong đường xá lộn xộn, nhưng mỗi đường đều không có trung điểm. Trạch Khải gì một miếng bằng nhện ta xuống đất, Lý Tinh Hùng lần lần tìm ra được những yếu điểm và cũng là lần đầu tiên chàng thấy thứ trận pháp này, nên chàng quyết tâm phải phá cho được. Một lát sau thoạt nhiên nghe Lý Tinh Hùng kế hạ nói: "Được rồi, Lang dường thật danh mạnh hết sức, nhưng với ta thì làm gì gạt nổi ta." Tiểu Bảo mừng rỡ vội hỏi: "Hùng thúc thúc đã tìm được cách phá giải trận rồi phải không? Vậy chúng ta mau đi cảo chế." Dựa lại Tiểu Bảo nắm tay Lý Tinh Hùng xông vào chi châu lệnh. Bỗng trước mặt mọi người chừng hai trưởng, bay lên không một cái bóng đen tiếp đến, bóng đen đó từ trên không hét lên một tiếng rồi từ từ hạ xuống. Chỉ trong chốc lát, bóng đen đó đã đứng trước mặt mọi người, chặn mất lối, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn Lý Thanh Hùng, đoạn lips nhìn kế anh Kịch, cười lạnh lùng nạt lớn. "Tên vong ân bội nghĩa, lừa thay phản bạn, tại sao ngươi dám làm như vậy? Sư phụ nuôi ngươi từ nhỏ đến giờ, bây giờ ngươi lại dẫn địch thủ đến phá, thần long gia của ngươi không thể đoán trước được." Người này chừng 40 tuổi mà quần áo màu cho, lưng đao kiếm dài, tóc thả đến lưng, gương mặt vô cùng hung ác kếnh kẹt biết được hành động của mình bấy lâu đều sai lầm nên từ nay quyết cải tạo quy chính hơn nữa bên mình lại có lý Thanh hùng là một tay cao thủ nên hắn không sợ bọn kia y chúng hiếp cô lạnh lùng nói tên họ lâu kia đừng có nhục mã ta mà bỏ mạng bây giờ hôm nay ta không phải là một tên cấp của hình môn sơn nữa đừng có ủy như lúc ta còn trong môn phái người mà kếnh Kiệt gọi là họ lâu nghe mấy lời này người mặt lên trời cười như điên khá lắm ta không ngờ gan dạ của ngươi lại to đến vậy nhưng thôi đồ biết lòng nhau rồi Các người hãy theo ta, bỏ gặp mặt sư phụ. dứt lời ông ta quay mình nhìn mọi người rồi xoay người. Chạy vào trong con đường núi, Lý Thế Hùng không còn nghi ngờ gì nữa, vội tung mình đuổi theo. Tiếp theo, Lục Ngọc Hoa, tiểu Bảo và Kế Anh Kiệt nối gót theo sau. Không biết người họ lâu kia có được tuyệt thế khinh công hay là thấy mấy người này có vẻ không phải là người của Võ Lâm tuyệt thế. Nên đem Võ Công của mình vô diễn lấy oai. Nhưng ông ta đã lầm, tuy ông ta là hạng nhất trong đám đệ tử của lang Dương. Nhưng làm sao bị được với mấy người đi sau. Một lát sau, mọi người đã qua khỏi chi châu lệnh và trước mặt Huỳnh Long tổng bộ đã hiện ra. Người họ lâu vào chạy thật mau đến một bộ đất cao hướng về phía trước, hú dài một tiếng. Tiếng hú chưa dứt, tiếp theo đã có mấy tiếng hú khác từ trước vọng đến và từ trong rừng chạy ra có một. Và từ trong rừng chạy ra một bóng người tiến về phía họ. Người họ lâu kia xoay mình lại nói với Thanh Hùng. Xin các vị hay ở đây, một lát sau sẽ có người ra đón các vị. Còn nhiệm vụ của ta, như vậy là xong rồi dứt lời hắn tung bình chạy vào trong rừng tre cùng với người vừa xuất hiện ban nãy. lúc này từ trong rừng truyền lại những tiếng cười ồ nào. kế anh kiệt đã nói với thanh hùng. đó là nơi tiếp khách của hình long sơn. chúng ta đợi một lúc nữa thì sân chủ sẽ ra sức vào. quả nhiên kế anh kiệt vừa nói xong trước mặt đã xuất hiện một lão già mặc mà áo màu xanh xanh đỏ đỏ. tiếp theo có hai đứa nhỏ tiến đến trước mặt mấy người. lý thanh hùng thấy lão già ký biết ngay là lang dương lão nhân. vì trước kia được nghe tiểu bảo tả là hình dáng của lão là mặc một bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, chân đi đôi giày màu xanh lục. Giáng người chừng 60 tuổi, đều không có một sợi tóc nhưng dâu dài đến ngực, mặt mày hung tợn. Ngụy lý Hằng Nga thấy bộ mặt của Lang Dương Lão Nhân nàng ghi tẩm vô cùng và chẳng muốn nhìn. Làng Dương Lão Nhân lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, chân Lão nhìn thấy lục ngọc hoa có sắc đẹp tuyệt vời, khiến Lão ngây ngất, có một lúc Lão cười hì hì nói, không biết cô đương từ đâu đến, Lão vô tả thân hạnh vô cùng. Dưới lời mặt Lão có vẻ bất chính, nhìn chăm chăm vào mặt lục ngọc hoa, ta không xứng đáng với một vị thủ lãnh cầm đầu một nhóm lục lâm chút nào. Lang Dương lão nhân hành động như thế thì tất cả các thuộc hạ của lão, ngày gương đó mà hành động đam mê tiểu sắc, quấy nhiễu thôn dân Cang thiền, đi nỗi không một ai không căm hận. Ngô Lý Hằng Nga còn khoa tức giận khi nghe đến những lời đó, nàng thầm vận chính khí xuống đan điền, nhờ một bãi nước bọt trên mặt của Lang Dương lão nhân. Bốp một tiếng, vang lên bãi nước bọt văng vào mặt Lang Dương lão nhân đau nhói. Lão hoàng hỗn la lên a một tiếng, rồi đưa tay sờ mặt biết ngay đó là nước miếng cười hả nói. Đà tạ cô nương, có lẽ vì cô nương sợ người xung quanh chê cười nên không dám hôn ta mới dùng bãi nước miếng này để bầu lộ tâm tình. Nếu cần thì cứ tự nhiên ta không chấp nhất. Hơn nữa chúng ta đều là người nhà không có gì phải sợ sệt hay xấu hổ đâu. Thật là một người đáng gây tầm. hễ thấy nữ nhân có chút nhà sắc tên lý trí mất cả. Cái gì cũng có thể hy sinh. Nếu lúc này Lục Ngọc Hoa bảo làng dường lão nhân tự tự át hành lão cũng dám thi hành lắm lục ngụa hoa bị lang dương lão nhân làm tức giận nàng rộng chân phóng mình về thẳng hướng của lang dương lão nhân dựa tay tát vào mặt lão một cái Bốp một tiếng chát chúa lang dương lão nhân đã bị đánh một cái sững điện lão lui lại mấy bước má bên trái sưng húp nổi lên một cục như quả trứng khiến khuôn mặt kỳ dị kia lại càng thêm khó coi bị tát một cái như vậy lang dương lão nhân như tỉnh mộng lão rên lên một tiếng độc ác thật nếu ta không làm sưng hai mặt lại của ngươi ta thấy không làm người lão quét cả mắt đầy sát khí nhìn vào mặt lục ngọc hoa nhưng trước sắc đẹp nghiêng thành đổ nước đó Là không sao giận giữ được nữa say sưa cười hề nói Nhưng ta làm sao có thể đủ nhẫn tâm mà làm đả thương muội chẳng qua trong lúc nóng giận nên mới nói như vậy thôi đoàn lang dương lão nhân quay lại nói người đâu mau ra sức khách vào với cử chỉ và hành động của lang dương lão nhân khiến ai nấy đầu sôi gan muốn ra tay hạ thủ ngay lập tức lý Tinh hùng nếu không phải có mục đích đi tìm đảng thu huệ thì chàng đã cho lão tha một chưởng rồi vì mục đích đó chàng liếc mắt nháy lục ngọc hoa. Có ý khuyên nặng bớt chúng ta đã đến đây thì trước sau cũng cùng hắn giao đấu một trận, đừng nên bội phá mà học mất việc.